Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng cô biết trong đó không hề có thứ cảm xúc gọi là yêu dành cho anh. Cái gọi là yêu đã bị anh vứt bỏ từ mấy năm trước và chiếc cô cũng không muốn dành nó cho một người như anh. Tình yêu của cô chỉ dành cho người xứng đáng được yêu. Loáng thoáng một hình bóng quen thuộc của một người hiện lên trong cô. Anh ôn nhu và ăn cần, nếu có yêu, cô sẽ yêu người như vậy. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Lâm Trình được thoáng tốt lên. Cô dường như đã hiểu được lòng mình thứ cô còn dành cho Tề Chí Minh bây giờ chính là cố chấp. Cô cố chấp một lời xin lỗi, chỉ cần có lời xin lỗi kia, thì cô có thể hoàn toàn quên đi anh để bắt đầu một tình yêu mới với một người thật sự xứng đáng nhận được tình yêu của cô. Lâm Trình từ đem theo lễ phục và đồ trang điểm, thẳng tiến đến nhà cô Ngựa Hoài. Sau khi đến nhà cô Ngựa Hoài, cô vẫn giúp anh mặc áo như mọi khi. Sau khi giúp anh thắt xong chiếc nơ trên bộ lễ phục, Lâm Trình từ mới hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Đầu anh nhặt tháo băng gạc. Dùng mái tóc bồng bềnh đen tuyền, che đi vết thương, tay tuy có mang bó nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể vẻ đẹp. Chân thì khỏi nói rồi, bị quần che mắt nên hoàn hảo. Mẫu dáng của anh đủ để hạ gộp tất cả phái nữ. Thân hình của anh lại thật cân đối, rắn chắc, nên mặc đồ gì cũng đẹp. Bộ lễ phục lại được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn tôn lên dáng người kia, tôn lên toàn bộ nét đẹp của cơ thể anh, bờ vai rộng cứng cáp, vòng ngực to lớn, bắp tay rắn chắc, đôi chân thon dài, anh như một tác phẩm điêu khắc, khiến Lâm Trình Từ ngắm đến ngẩn người cô ngựa hoài hài lòng với biểu hiện say mê này của cô anh thích cô nhìn anh như vậy ánh mắt ấy chỉ dành cho anh khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa bộ dáng hoàn toàn khô vợ như trước cô ngựa hoài vui mừng không thôi anh không thích trong tâm cô còn chứa được người khác Nghe đến việc cô bị người đàn ông kia mà suýt bị tai nạn một cún thức giận nhanh chóng lan tỏa đi cùng với tâm cũng rất chua cảm giác bớt rất khó chịu đến chết muốn tìm thứ gì đó để xả giận lâm trình từ cũng không để ý nhiều đến cô ngựa hoài sau khi thưởng thức xong cảnh đẹp trước mắt cô nhanh chóng tiến vào phòng tắm, thay đồ rồi trang điểm. cô muốn mình hôm nay phải là người đẹp nhất, khiến kẻ chứng minh phải hội ẹn đến chết. lâm trình từ tìm mỹ trang điểm, điểm nhấn là mắt. cô bôi một chút nhũ bạc lên mí mắt, khiến mắt đẹp to tròn lại thêm long lanh và vài phần quyến rũ. mí mắt vốn dị đã cong, dày và dài nhưng không cần quét thêm thứ gì. cô bôi một chút phấn trên đôi gò má xinh xinh, làm nó hồng hào nhưng lại rất tự nhiên. môi hồng cam mọng, được thoa thêm một chút son hồng, làm người khác nhìn vào sẽ liên tưởng đến trái đào chín mọng. Thơm ngon đang chờ người thưởng thức. Tay cô thuần thục búi tóc lại, dùng một cây chông bạch ngọc cố định để lộ ra cái gáy trắng mịn. Một vài sợi tóc không ăn phần rơi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Bộ dáng cô bây giờ thêm vài phần thà mị. Qua lên người bộ sườn xám cách tân, tay ngắn màu tím bạc, đuôi váy theo hình hồ điệp tung bay. Cổ áo trẻ sâu làm bộ ngực non tròn nhợn như hiện dưới lớp áo. Dứa cô đính thêm một con hồ điệp thành cúc áo, cố định cổ áo khiến nó không quá lùi liễu hai bên tay áo cũng đính hồ điệp nốt trên cổ còn đeo thêm một chuỗi ngọc chai màu đen cô như hồ điệp thoát ẩn thoát hiện khiến người mềm mồi sơn xám ôm sát thân hình tuyệt mỹ bộ mày hoàn toàn những đường cong mê người đôi tay trắng nón như ngọc thạch đôi chân dài thon thả cả người to lên mùi thơm tự nhiên dễ chịu cô hài lòng ngắm bộ dáng hại nước hại dân của mình trong gương sau đó mỉm cười khuynh thành hoa hoa lệ lệ bước ra khỏi phòng tắm cô ngỡ hoa nhìn lâm trình từ đến người ngốc cô đẹp như tinh linh lạc xuống nhân gian bộ dáng thoát tục lấy mang thêm vài phần kiểu mị một chút ngây thơ nhưng lại quyến rũ động lòng người khí chất như ngọc hơi thở như lan miêu học vô cùng sự đối lập của cái đẹp phơi bày hoàn toàn ở trên người của cô nhưng lại rất hòa hợp làm cô hoàn toàn bày ra những gì đẹp nhất của bản thân chỉ một nụ cười của cô có thể nhấn chìm người đối diện trong bề ngọt ngào cô như độc dược dẫn dụ người khác cam tâm tình nguyện chết dưới chân của mình lâm trình từ hài lòng nhìn biểu hiện của cô ngựa hoài cô mỉm cười ngọt ngào rất tự nhiên quăng lấy tay của anh Cô ngựa hoài thụ dùng nhược kinh, nhưng nhanh chóng phối hợp với cô, hai người cùng nhau đến bữa tiệc. Đại sảnh của trình gia, nhà cô dâu thoáng nghiêm ắng bởi sự xuất hiện bởi cặp đôi nam nữ Thành Tú vừa đi vào. Nam Phi Thường Anh Tuấn, nữ Kiều Diếm kia Người, là kim đồng ngọc nữ trời sinh một cặp. Cô ngựa hoài vừa xuất hiện, tổng giám đốc tập đoàn định lập, bố cô dâu, đích thân ra mặt tiếp đón. Thật ra cô ngựa hoài không cần phải đích thân xuất hiện tại bữa tiệc này, chỉ là vì lâm trình tử muốn đến nên anh mới đồng ý, định lập chỉ là một công ty con vừa mới phát, không đáng để đích thân tổng giám đốc của Đăng Lân phải ra mặt. Lâm Trình Tử từ đầu đến cuối, trưng ra bộ dáng phong tình vạn trùng, khóe môi cong cong, tựa thiếu phi thiếu, cơ hồ muốn làm cho toàn bộ nam nhân ở đây đều xin mê đến chết. Cô ngựa hoài mày kiếm nhớ lại, có chút không vui cùng với hối hận khi đồng ý đưa cô đến đây. Một cố tức giận tràn đầy trong anh, còn có cổ họng, có thứ gì đó chua chua dâng trào. Anh hùng hăng xin trả lấy tay cô, tay chuyển đến trận đau Lâm trình từ nhế mày nhìn cổ ngự hoài chỉ lấy ra mặt của anh có vài phần không tốt Lâm trình từ khó hiểu nhìn anh hỏi anh làm sao thế yên phận một chút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện